Nghe được bên trong truyền ra một tiếng bảo đi, lúc đó Diệp Mạc mới cúi đầu cẩn thận đi vào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Mạc vào ở trong ngôi biệt thự này bị Tiếu Tẩn Nghiêm đơn phương chiều kiến. Tiếu Tẩn Nghiêm mấy ngày nay ở trước mặt người khác đối với Diệp Mạc vô cùng ôn nhu khiến Diệp Mạc như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nếu như không phải Diệp Mạc thừa biết rõ bộ mặt thật tàn bạo của Tiếu Tẩn Nghiêm, nhất định sẽ bị lầm tưởng nhu tình giả tạo của hắn là thật lòng. Tiểu Tấn nghiêm sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở trên một cái ghế, hai chân bắt chéo, nghiêm nhiên là một bộ dạng phong độ vương giả cao cao tại thượng, ngũ quan hoàn mỹ đẹp đẽ một cách nam tính mạnh mẽ giống như được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh đèn dịu nhạt hiện ra vẻ cao thâm khó dò, giữa hai lông mày tựa hồ cất giấu tầm nhìn cùng mưu toan vô hạn. "Đây là báo cáo giám định DNA của cậu." Tiểu Tấn nghiêm đem bản photo của một sắp văn kiện ném đến trước chân Diệp Mạc đang đứng ngữ điệu bình thản lên tiếng nói, Diệp Mạc mờ mịt, khom người nhặt lên mở ra, chợt thất kinh Diệp Tuyền cậu ta, cậu ta lại là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn MZ Diệp Trọng Quang sao? Diệp Tuyền, đôi mắt sắc bén của Tiếu Tấn Nghiêm híp lại thành một đường đầy cảnh giác, khí tức nguy hiểm bắn ra cậu không phải là Diệp Tuyền sao? Tôi chỉ là có chút kinh ngạc thôi, nhất thời không thể tin được đây là sự thật. Tiếu Tấn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn như xuyên thấu, hắn là một tay già đời trong giới kinh doanh, là một tên thương nhân từng trải đủ loại thế sự, câu nói kia của Diệp Mạc khiến cho hắn không thể không có chút nghi ngờ nào. Thế nhưng, kết quả giám định DNA không thể là giả được, thậm chí ngay cả Hạ Hải Long cũng không biết mẹ cậu là con gái của Diệp Trọng Quang con gái, tôi đã công bố thân phận thật của cậu trước giới truyền thông. Diệp chẳng quang biết mình có một cháu ngoại đang lưu lạc ở bên ngoài thì vô cùng kích động. Thế nên đã hẹn tôi ngày mai mang cậu đến gặp mặt ông ấy. Có vẻ như ông ấy rất muốn nhận lại đứa cháu ngoại này. Dù sao Diệp chẳng quang đã lớn tuổi mà Diệp ra lại không có lấy một đàn ông nào khác. Vậy khi gặp mặt rồi thì tôi phải làm gì đây? Diệp mạc thấp giọng hỏi. Đối với cậu mà nói, chỉ cần máy móc hoàn thành những nhiệm vụ tiếu tẫn nghiêm giao cho ông. Sau đó bình yên vô sự rời đi khỏi nơi này mới là vương đạo, còn mấy cái khác thì bản thân không cần thiết phải hỏi nhiều. Thân thể của cậu là Diệp Tuyền, thế nhưng nó không có nghĩa là cậu phải tiếp tục sống theo cuộc đời của Diệp Tuyền. Hai con ngươi đen kịt như mực của Tiếu Tấn nghiêm híp híp lại, phẫn. Ứng cổ Diệp Mạc khiến hắn khó hiểu, nếu như nói là do bị mất trí nhớ Thế thì sau khi biết mình có một chỗ trống lưng lớn mạnh như vậy, lẽ ra biểu hiện không thể nào bình tĩnh quá mức như thế mới đúng chứ, cứ như là đang nói về chuyện của một người khác không liên quan gì tới mình vậy. Đợi ngày mai đưa cậu đến gặp Diệp Trọng Quang sẽ nói sau." Vừa dứt lời, vài tờ giấy trắng vẫn còn rớt bên dưới chân Diệp Mạc. Diệp Mạc biết đây là sự khinh thường của Tiếu Tấn nghiêm đối với mình, để tỏ ra bản thân rất khiêm nhường ngoan ngoãn hèn yếu. Diệp Mạc Yên lặng ngồi xổm xuống nhặt lên. Có vẻ như đã nói chuyện xong, Tiêu Tấn Nghiêm xoay người ngồi ở trước bàn, cầm lấy một phần văn kiện xem lên. Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm lúc này, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện tại trở nên âm trầm dưới ánh đèn ngược sáng, bóng tối bao trùm lấy ngũ quan hoàn mỹ nghiêm nghị của hắn, cứng nhắc cực đoan đến mức lạnh khốc. Diệp Mạc lại bắt đầu cảm thấy vui mừng, vui mừng vì cậu hiểu rõ tên ác ma này hơn bất kỳ người nào khác. "Đi lấy cho tôi cốc nước." Diệp Mạc vẫn còn đang ngây người thì nghe Tiếu Tấn nghiêm lạnh lùng ra lệnh. Diệp Mạc liền cúi đầu mấy cái cung cúp vâng dạ, lão đảo hướng về phía cửa ra khỏi phòng mà bước nhanh đi, thậm chí lúc ra tới cánh cửa, dưới chân lão đảo một bước, suýt chút nữa ngã chổng vó. Quôn mặt anh tuấn của Tiếu Tấn Nghiêm đang tĩnh lặng lúc này bỗng chợt đanh lại lạnh lùng nghiêm nghị lên, phong quang trong mắt vẫn dõi theo Diệp Mạc rời khỏi thư phòng. Sự tình diễn ra không giống như Tiếu Tấn Nghiêm đã tưởng tượng, người con trai tên Diệp Tuyền này đối với hắn làm ra vẻ sợ sệt hình như là quá mức phóng đại rồi thì phải, cái kiểu né tránh với xa cách kia cũng không giống như đang cố tình giở trò, cho dù là cùng sống chung ở trong một ngôi biệt thự Cậu ta cũng có thể thông minh khôn khéo tránh việc chạm mặt với hắn. Hơn nữa ở bên trong đôi mắt trong suốt kia không chỉ có thấp thỏm lo sợ, mà dường như còn chen lẫn vào đó là sự bài xích cùng hận thù đối với hắn. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 1, chương 18 Sẽ không để cho hắn ra tay mấy ngày nay. Mọi hành động của Diệp Mạc cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm đều được chụp lại. Trong thời gian này, Đa số tin tức trên báo chí và các phương tiện truyền thông chủ đề đều là nói về Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm, kèm theo đó là mấy bức ảnh trông có vẻ ám mội. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mạc chính là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đây chính là điều Tiếu Tẫn Nghiêm muốn. Diệp Mạc biết rất rõ họ. Giới truyền thông ở thành phố X hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Tiếu Tấn Nghiêm, chiều gió tin đồn truyền theo hướng nào cũng đều do Tiếu Tấn Nghiêm khống chế. Cứ như toàn bộ tin tức thị phi giải trí đều ngập tràn dạng thông tin cậu được Tiếu Tấn Nghiêm thương yêu thế nào, nhưng lại không có một bài báo xấu nóng hổi nào đề cập đến chuyện người yêu của Tiếu Tấn Nghiêm là một nam nhân. Tuy rằng đồng tính luyến ái đang dần dần được xã hội chấp nhận, Nhưng kiểu người cao cao tại thượng như Tiếu Tấn Nghiêm giống như một người đàn ông thần thánh vậy, chỉ cần một điểm tỳ vết cũng có thể gây ra lẫn lộn xô sùng sục. Sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ, vẫn cứ đem cuộc tình của Tiếu Tấn Nghiêm múa bút khoa trương nói rất sinh động về hắn là một người yêu hoàn mỹ dám vượt qua mọi rào cản lý niệm ràng buộc của xã hội. Dưới sự quan tâm nồng nhiệt của dư luận Thân phận thật sự của Diệp Mạc bị Tiếu Tấn Nghiêm phái người làm như vô tình mà công bố ra, trong nháy mắt, Diệp Mạc coi như hoàn toàn bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng biểu hiện của Tiếu Tấn Nghiêm vẫn rất bình thản, đôi mắt thâm thúy phảng phất dưới bầu trời đêm hải, lóe lên tia sáng u tối, ở trong mắt Diệp Mạc, đó chính là dự báo của một trận cát bay đá nhảy sắp đến. Tiếu Tấn Nghiêm đưa Diệp Mạc đi đến gặp Diệp Trọng Quang, Vào ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ có Tiếu Tấn Nghiêm một mình trò chuyện cùng Diệp Trọng Quang, còn Diệp Mạc thì bị mang đi xét nghiệm máu, dường như là Diệp Trọng Quang đang muốn xác minh lại tính thật giả của dư luận đồn đại. Đến ngày thứ hai gặp mặt, Diệp Mạc bị Tiếu Tấn Nghiêm ép khoác tay, mà giọng Tiếu Tấn Nghiêm đối với cậu thì trầm thấp tràn đầy sủng nịch. Diệp Trọng Quang đã hơn 60 tuổi, khuôn mặt vô cùng phúc hậu nhân từ kích động nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhìn Diệp Mạc, hồi tưởng lại, quả thật là rất giống Tiểu Như, rất giống. Cô con gái duy nhất của Diệp Trọng Quang tên là Diệp Tiểu Như, Diệp Trọng Quang cả đời bon ba làm ăn, trong giới thương trường một khoảng thời gian so với Tiêu Tấn nghiêm lâu hơn rất nhiều. Mặc dù phong cách làm việc không tàn nhẫn tuyệt tình như Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng dựa vào tập đoàn MZ khổng lồ hùng mạnh thì địa vị của ông của thành phố X vô cùng quan trọng. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Trọng Quang dưới gối không con, vốn dĩ định đem toàn bộ tài sản của bản thân mình truyền lại cho con gái độc nhất Diệp Tiểu Nhu, nhưng tính cách của Diệp Tiểu Nhu lại phong tình phóng đãng. Ở một hộp đêm, Diệp Tiểu Nhu gặp gỡ Hạ Hải Long phát sinh quan hệ Sau đó thì mang thai đứa con, cuối cùng lại yêu hắn ta sâu đậm, lúc trước Hạ Hải Long cũng không biết thân phận thiên kim thật sự của Diệp Tiểu Nhu, hắn ta là một phong lưu lãng tử điển hình, không những từ chối tình yêu của Diệp Tiểu Nhu mà thậm chí còn muốn sai người xóa sạch đứa con của cô. Sau khi Diệp Tiểu Nhu sinh đứa con ra thì liền tự sát, đứa con thì bị đem đặt đến cửa Hạ gia. Có thể đây cũng là nguyên nhân khi Hạ Tuyền mất trí nhớ, Hạ Hải Long liền đổi tên cậu thành Diệp Tuyền theo họ mẹ. Lúc trước Diệp Trọng Quang vẫn còn mãi chìm đắm bên trong nỗi đau khổ bi thảm khi mất đi con gái yêu, Diệp Tiểu Nhu yêu Hạ Hải Long và không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Hạ Hải Long với cha của mình cả, vì thế mà Hạ Hải Long cứ thế bình yên vô sự mà an bình sống đến hiện tại. Diệp Mạc sau khi biết những chuyện này thì cảm thấy đồng tình sâu sắc với thân phận của Diệp Tuyền, có thể là do cậu đang chiếm giữ thân thể của Diệp Tuyền nên Diệp Mạc đối với lão nhân trước mắt có một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Diệp Trọng Quang biết chuyện 2 tháng trước Diệp Mạc xảy ra tai nạn giao thông mất đi trí nhớ, vì thế nên đã đặc biệt mời bác sĩ chuyên gia nước ngoài đến điều trị cho Diệp Mạc, cũng đưa ra yêu cầu muốn Diệp Mạc chuyển về Diệp gia. Diệp Mạc đã từ chối, đó là dựa theo kịch bản Tiếu Tẩn Nghiêm đã nói trước cho cậu, Diệp Mạc trái với lương tâm mà nói cho Diệp Trọng Quang biết Tiếu Tẩn Nghiêm đối với cậu tốt như thế nào, bản thân cậu mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh hắn thế nào. Diệp Mạc không rõ Tiếu Tẩn Nghiêm có âm mưu gì với lão thương nhân này, thế nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ ám ẩn quỷ tiếu trên mặt Tiếu Tẩn Nghiêm, Diệp Mạc đã âm thầm thề Quyết không thể để Tiếu Tấn Nghiêm ra tay với ông ngoại của Diệp Tuyền Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 1, chương 19 Chỗ đáng trách Diệp Mạc không biết vì sao Tiếu Tấn Nghiêm lại biết thân phận thật sự của Diệp Tuyền Nhưng Tiếu Tấn Nghiêm muốn lợi dụng bản thân cậu để đạt được mục đích gì Thì Diệp Mạc đại khái có thể lờ mờ đoán ra được Diệp Trọng Quang khi còn trẻ dựa vào việc buôn lậu ma túy và vũ khí mà bắt đầu lập nghiệp. Sau khi ổn định gia nghiệp thì ông ta đã tẩy trắng tất cả, an an ổn ổn với thân phận một thương nhân. Đến nỗi có rất ít người biết được Diệp Trọng Quang đã từng là cái tên tiếng tăm lừng lẫy, tâm điểm của cả Đông Nam Á. Diệp Trọng Quang tuy rằng hiện tại là một người làm ăn chân chính sạch sẽ, nhưng ở trong bóng tối vẫn chưa từng từ bỏ lượng lớn tài lực nhân lực Mối làm ăn buôn bán cũ ở Đông Nam Á, việc kinh doanh vũ khí, ma túy vẫn còn tiếp nối trong âm thầm, ông ta gần như độc kiêu một con đường hoàng kim việc buôn bán phi pháp này. Dựa vào con đường hoàng kim này, Diệp Trọng Quang thu về tiền bạc lớn hơn rất nhiều so với phương diện kinh doanh làm ăn chân chính. Bây giờ thì Diệp Trọng Quang sắp gần đất xa trời, khối thịt mỡ béo bở này cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào? cái đó sẽ trở thành ông trùm Đông Nam Á. Nếu như Tiểu Tân Nghiêm bắt được, như thế có nghĩa là hắn sẽ chính thức trở thành kiêu vương Đông Nam Á. Giả tâm của Tiểu Tân Nghiêm vô cùng lớn, bước tiến của hắn cũng rất lớn, nhưng toàn thân lại không có một chút nào lộ ra khí phách lộng mãng tham lam của một thanh niên xốc nổi. Con đường của hắn rộng, hoài bão lớn, tâm cơ thâm trầm, ánh mắt làm ăn độc đạo. Ban đầu là vì báo thù, Hắn tự tam giác vàng mang sát khí đầy người đi đến thành phố X, ở lại đây trong một thời gian ngắn, hắn nghiêm nhiên đã trở thành lão đại trẻ tuổi hung tàn nhất thành phố này. Có lẽ bởi vì Tiếu Tấn nghiêm quá mức lợi hại, dẫn đến ở trong mắt Diệp Mạc, hắn căn bản không tính là một con người. Diệp Mạc không biết rốt cuộc Tiếu Tấn nghiêm muốn lợi dụng bản thân cậu để đoạt được tài sản của Diệp Trọng Quang như nào. Thế nhưng nếu như Nghị Tiếu Tấn Nghiêm sẽ bảo cậu đi khuyên Diệp Trọng Quang đem tài sản chia cho Tiếu Tấn Nghiêm, chuyện này, Diệp Mạc chỉ có thể nói, Tiếu Tấn Nghiêm quá khinh thường cậu rồi, sợ hãi không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Vào một buổi tối, Diệp Mạc vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên Tiếu Tấn Nghiêm một cước đá vang cửa phòng Diệp Mạc, mặt đầy sát khí đi tới trước giường Diệp Mạc vươn tay một cái bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc từ trên giường tha đi nhấn ở trên tường. Cậu cũng hào phóng thật đấy, lại khuyên Diệp Trọng Quang nên đem tài sản để lại cho nghĩa tử của ông ta. Hai ống tay áo màu đen của Tiếu Tấn nghiêm bén lên, lộ ra cánh tay rắn chắc màu mật ong, cơ bắp bí kết bên trong lộ ra lực đạo gắng sức. Âm thanh lạnh lùng vang vọng ở không gian gian phòng nhỏ hẹp nghe thật rất khủng bố. Diệp Mạc bị bóp cổ căn bản không thể nói ra lời nữa, bởi hô hấp không thông mà bắt đầu từ từ cảm thấy nghẹt thở, nhưng mà Tiếu Tấn Nghiêm vẫn không buông tay. "Tôi cho cậu biết, Diệp Trọng Quang ông ta coi trọng huyết thống, cho dù không có cậu, ông ta cũng sẽ không để cho người không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với mình kế thừa toàn bộ tài sản của ông ta." Cậu nói những lời này với ông ta sẽ chỉ là ông ta cảm thấy mới la với cậu thôi. Tiểu Tấn Nghiêm nói từng chữ từng chữ, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia nhìn thô bạo giả độc nhất tàn nhẫn. Cuối cùng lúc Diệp Mạc sắp bị bóp cổ đến ngất đi, Tiểu Tấn Nghiêm buông lỏng tay ra, Diệp Mạc ngã xuống đất, xoa cái cổ, liều mạng ho khan. Diệp Mạc không biết Tiểu Tấn Nghiêm làm sao biết chuyện cậu nói chuyện với Diệp Trọng Quan, nhưng hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là cậu đã chọc giận hắn rồi. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, Bộ dạng Tiêu Tấn nghiêm trang nghiêm vĩ đại nhìn xuống cậu, một thân bộ tây trang màu đen tôn lên thân thể cao lớn của hắn đặc biệt phong cách, khuôn mặt cương liệt góc cạnh rõ ràng, khiến cho hắn vĩnh viễn làm cho người ta cảm thấy có một loại khí lực uy hiếp không thể kháng nghịch. Diệp Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói tôi chẳng qua là cảm thấy tôi không có năng lực thừa kế sản nghiệp của ông ngoại, hơn nữa, tôi không biết anh lại xem trọng chuyện này như vậy. Diệp Mặc có chút kỳ quái, cứ cho là Diệp Trọng Quang đem tài sản để lại cho cậu đi, vậy thì có liên quan gì đến Tiếu Tấn Nghiêm chứ? Hắn lại không phải kiểu người từ bỏ thứ muốn lấy, vậy lẽ nào hắn nghĩ cậu sẽ là bé ngoan đem hết toàn bộ chuyển sang cho hắn? Tiếu Tấn Nghiêm khẽ cau mày, hắn xác thực vẫn chưa nói cho cậu biết mục đích thật sự của chính mình là gì, vì thế nên tên nam nhân này hẳn là vô tâm chi thất. Ngồi xuống, Tiêu Tấn Nghiêm đưa tay nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc chậm rãi nâng lên, hắn chưa bao giờ thật sự chú ý đến nam nhân này, ngoại trừ những lúc cần thiết cảnh cáo cậu mấy câu hay là dẫn cậu đi gặp Diệp Trọng Quan, thời gian còn lại hắn căn bản không thèm liếc nhìn đến cậu một cái, chỉ là xem cậu như một quân cờ thả bên trong kế hoạch của chính mình, không, cả đến làm một quân cờ cũng không xứng, bởi vì cậu chính là con trai kẻ thù của hắn. Nếu không biết thân phận của cậu đối với hắn có giá trị lợi dụng Bản thân hắn nhất định sẽ chẳng chút do dự ngần ngại gì Mà đưa cậu đến Thái Lan làm nam kỹ Chỉ cảm thấy cậu với người con trai kia có ánh mắt thật giống nhau Đây cũng là chỗ mà tiếu tẫn nghiêm cảm thấy càng rất đáng trách Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 1 chương 20 Mục đích thực sự tôi thấy kỳ lạ Tại sao khi đã biết rõ về quá khứ và thân phận thật rồi, cậu vẫn không nói cho Diệp Trọng Quang biết chuyện tôi đang đe dọa cậu?" Tiêu Tấn nghiêm lực tay rất lớn, nắm đến mức Diệp Mạc cảm thấy xương dưới cằm sắp bị vỡ vụn ra luôn rồi. Tiêu Tấn nghiêm phát hiện ra hắn hoàn toàn không hiểu gì về tên nam nhân nhìn yếu đuối mong manh trước mắt này, lúc trước chỉ là bởi vì cậu ta mất trí nhớ. Đối với người thân của chính mình không có tình cảm nên mới nghĩ sẽ lợi dụng cậu ta. Hiện tại mặc dù biết mình có Diệp Trọng Quang làm chỗ dựa vững chắc như vậy mà cậu ta đối với hắn vẫn y như cũ biểu hiện ra một bộ dạng ngoan ngoãn thuận theo, mà loại thuận theo này lại không chen lẫn nửa điểm nịnh hót. Trải qua mấy ngày sống chung, cậu ta chưa từng chủ động nói câu nào với hắn, hình như đến cả việc nhìn thẳng cũng không có mấy lần. Diệp Mạc bị ép ngẩng đầu, vất đắc gì phải đối mặt với ánh mắt dọa người của Tiếu Tấn Nghiêm, nhỏ giọng mở miệng nói tôi chỉ là làm dựa theo điều khoản trên hợp đồng thôi, cũng cũng nhận được 20 triệu Tiếu tổng ngài cho, sau đó rời đi khỏi cái thành phố này, tuyệt đối sẽ không lấy thân phận Diệp Tuyền sống ở bên cạnh Diệp Trọng Quang làm người thừa kế. Tiếu Tấn Nghiêm nheo mắt lại đã có Diệp Trọng Quang, cậu vẫn còn nhớ tới 20 triệu kia, có điều cũng khó trách. แก่ ngu si giống như vậy trên đời cũng không phải là không có, Diệp Trọng Quang cũng chỉ coi cậu là người thừa kế mà bồi dưỡng, sẽ không dành chút tình thân nào cho cậu đâu. Ông ngoại đối với tôi rất tốt, tôi chỉ là không muốn phụ lòng tâm ý của ông thôi. Diệp Mạc nơm nớp lo sợ bác bỏ, Diệp Trọng Quang tuy rằng không phải là một con người lương thiện gì cả, nhưng mấy ngày này quả thật đối với cậu rất lòng chăm sóc thậm chí mời cả thầy dạy chuyên nghiệp tốt nhất phổ cập kiến thức kinh doanh cho cậu, chỉ riêng chút chuyện này, Diệp Mạc đã xem Diệp Trọng Quang là người thân thật sự của mình. Tiêu Tấn Nghiêm không nghe rõ Diệp Mạc nói gì cả, bởi vì hắn lần thứ hai đang bị đôi con ngươi trong suốt kia của Diệp Mạc hấp dẫn, rút đi tất cả trầm lạnh trên mặt. Tiêu Tấn Nghiêm cứ thất thần như thế nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, nhưng chỉ trong tí cỡ tác Sát khí trong ánh mắt liền bỗng hung tàn lên, lần thứ hai bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, khí lực so với lúc nãy còn lớn hơn. "Tôi cho cậu biết, cho dù cậu có bắt chước giống cậu ta thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để cậu ở bên cạnh tôi đâu. Mau dẹp cái ý nghĩ này đi." Nói rồi đột nhiên buông tay ra, Diệp Mạc té xuống đất, Tiêu Tấn nghiêm trừng trừng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Diệp Mạc sợ hãi không thôi, mất cả nửa ngày mới hoàn hồn lại, cậu cứ cho rằng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc Tiếu Tấn Nghiêm đã bắt đầu quên đi cậu rồi chứ. Không ngờ tới. Mấy ngày kế tiếp, dựa theo sai bảo của Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc rút cục đáp ứng yêu cầu của Diệp Trọng Quang, không chỉ chuyển đến ở trong biệt thự Diệp gia, hơn nữa còn tiếp nhận sự chỉ bảo công việc kinh doanh của Diệp Trọng Quang nữa. Diệp Trọng Quang nghiêm nhiên đã xem Diệp Mạc như là người thừa kế để bồi dưỡng. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ âm thầm chờ đợi, cuối cùng sau 1 tháng, Diệp Trọng Quang ngã bệnh, phải nhập viện, tựa hồ là bởi vì lao lực lâu ngày tích tụ thành bệnh. Tiêu Tấn Nghiêm lúc này yêu cầu Diệp Mạc buổi tối trở về ở. Diệp Mạc sau khi trở về, bất ngờ nghe trộm được Tiêu Tấn Nghiêm cùng thủ hạ nói chuyện, lúc đó mới biết được mục đích thực sự của Tiêu Tấn Nghiêm. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Quyển 1, chương 21 Bại lộ sau khi Diệp Trọng Quang ở cùng Diệp Mạc thì ông liền đi sửa lại Di Trúc Vốn dí định khi chết đi sẽ đem toàn bộ tài sản hiến cho cho các tổ chức từ thiện Giờ đổi thành toàn bộ chuyển cho cháu ngoại ruột của chính mình Diệp Trọng Quang không ngờ tới Di Trúc vừa mới lập xong Đến ngày thứ 3 bản thân liền ngã bệnh Ông luôn tin tưởng thân thể chính mình hiện tại vẫn còn rất khỏe mạnh, có thể làm việc tốt vô cùng, ít nhất trong tương lai 20, 30 năm nữa sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, khi đó cũng là lúc sau 20, 30 năm thu hoạch quả ngọt đem Diệp Mạc bồi dưỡng thành một thương nhân ưu tú. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trọng Quang chỉ là lớn tuổi thân thể suy nhược nên mới đột nhiên phát trọng bệnh. Nếu như không phải Diệp Mạc tình cờ nghe được Tiêu Tấn Nghiêm ở trong phòng khách cùng Tâm Phúc Mạnh truyền Tân nói chuyện, cậu cũng sẽ không biết, Diệp Trọng Quang đột nhiên bị bệnh là do Tiêu Tấn Nghiêm sai người ở trong bóng tối lén lút động tay động chân vào đồ ăn thức uống của ông. Bệnh viện nơi Diệp Trọng Quang ở là của Tiêu Tấn Nghiêm, bởi vì đó là bệnh viện có trình độ tốt nhất thành phố X. Vì lẽ đó, Tiểu Tấn Nghiêm chỉ cần dùng thêm chút thủ đoạn là liền có thể lấy mạng Diệp Trọng Quang, sau đó sẽ từ trong tay Diệp Mạc đoạt hết tất cả của Diệp Trọng Quang, cuộc chiến này không đánh mà thắng, không tổn hại một binh một tướng nào, chẳng cần tới thời gian 2 tháng, Tiểu Tấn Nghiêm liền trở thành huyền thoại của thành phố này, hơn nữa có sự hỗ trợ của Diệp Mạc, mọi sự đều thuận lý thành chương. Diệp Mạc có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bên trong hợp đồng Tiểu Tấn Nghiêm để cho cậu ký có một điều khoản tài sản danh nghĩa của chính cậu sẽ bị chuyển đi, ngay lúc đó bản thân cậu chỉ vì nhất thời sợ hãi, thế nên sau khi nhìn tờ hợp đồng thứ nhất là đặt bút ký luôn, không có nhìn kỹ cái khác, có điều ngẫm lại, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, vào lúc ấy, cứ coi như cậu phát hiện ra điểm không đúng đi, thì cậu dám phản kháng như thế nào đây? Tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ, mặc dù Diệp Trọng Quang đem hết tài sản bản thân ông dốc sức làm mấy chục năm chuyển cho cậu, nhưng rồi cuối cùng những thứ này tất cả cũng đều sẽ thuộc về Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm không chỉ lấy mạng Diệp Trọng Quang, còn lấy luôn cả Giang Sơn ông một đời nhọc nhằn khổ sở đạt được. Chỉ là muốn xuống lầu rót cốc nước uống mà Diệp Mạc lại vô tình biết được Âm Mưu Tiếu Tấn Nghiêm dự định sẽ hại chết Diệp Trọng Quang mà không lưu lại dấu vết nào, nhất thời cậu vô cùng hoảng hốt, Diệp Mạc ở trong lòng, tình nguyện để Tiếu Tấn Nghiêm giết chết cũng không muốn để cho ông ngoại hiền lành mấy ngày luôn xem cậu như cháu ngoại ruột thịt xảy ra bất kỳ chuyện không hay nào. Diệp Mạc lập tức ý thức chính mình phải nhanh một chút đem quỷ kế của Tiếu Tấn Nghiêm nói cho Diệp Trọng Quang biết không chỉ muốn Diệp Trọng Quang lập tức rời khỏi bệnh viện đó, còn muốn Diệp Trọng Quang lập tức sửa lại bản di chúc. Không thể để cho Tiêu Tấn Nghiêm thực hiện mưu đồ được, đây là điều duy nhất cậu sử dụng thân thể Diệp Tuyền để làm vì ông ngoại cậu ta. Thế nhưng Tiêu Tấn Nghiêm khát máu thành tính âm lãnh lại làm cho Diệp Mạc cảm thấy sợ sệt, qua bao nhiêu ngày như vậy bản thân cậu đã thoát khỏi việc phải ở cùng hắn một chỗ, hơn nữa còn hết sức tránh né hắn, chắc chắn là hắn đối với cậu đã sinh ra hoài nghi. Tuy rằng sẽ không đoán được thân phận thật của cậu, nhưng tuyệt đối sẽ nghi ngờ cậu mình sẽ phản bội hắn. Tiêu Tấn Nghiêm có tính mắc bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không cho phép người ở bên cạnh hắn có bất kỳ điểm phản bội cũng nào, hay là làm trái ý của hắn, nếu dám phạm phải, chỉ có con đường bị hành hạ tra tấn đến chết. Diệp Mạc nhanh chóng chạy về phòng của mình, cậu muốn gọi điện thoại nói cho Diệp Trọng Quang biết hết chân tướng câu chuyện, có khi cuộc sống sau này của cậu sẽ được Diệp Trọng Quang che chở, nói không chừng còn có thể nhờ cậy Diệp Trọng Quang nhận giúp đỡ Diệp Nhã. Vừa đến gian phòng, Diệp Mạc lập tức cầm lấy điện thoại di động trên bàn, có lẽ là bởi vì tim đập quá nhanh, tay run rẩy quá mức lợi hại, điện thoại di động vừa bắt được trong tay lại rớt xuống đất. Cả pin cũng vang ra luôn. Diệp Mạc âm thầm tự nói với mình không cần thiết phải hoàng sợ như vậy. Tiếu Tấn Nghiêm vẫn còn ở dưới lầu đàm luận cùng mạnh truyền tân. Nên chắc là còn chưa phát hiện ra cậu đã nghe trộm hắn nói chuyện. Lắp pin vào lại. Một lần nữa trên bàn phím nhấn số điện thoại. Diệp Mạc mới vừa nhấn ra giải số của Diệp trọng quang. Cửa phòng ngủ liền bị Tiếu Tấn Nghiêm một cước đạp ra. Tiếng vang đó khiến Diệp Mạc cảm thấy dường như trong nháy mắt cả tòa biệt thự này đều bắt đầu rung động. Trên mặt Tiêu Tấn Nghiêm là vẻ trầm lạnh mưa gió nổi lên một trận cuồng nộ, cả khuôn mặt âm u băng giá giống như ngâm trong nước lạnh nhiều ngày. Bước chân vững vàng tiến đến trước mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc giống như một con thú nhỏ bị chấn kinh, thấp thỏm lo âu nhìn thân hình cao to trước mặt. Tiêu Tấn Nghiêm che phủ một nửa ánh đèn. Loại ánh nhìn lạnh lẽo nhìn không ra bất kỳ lửa giận nào kia khiến Diệp Mạc chỉ cảm thấy sợ hãi nổi cả da gà. "Cậu nghe được hết rồi." Thanh âm u lãnh nghe không ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng mang theo hung hăng cùng không thể đối kháng. Diệp Mạc sợ hãi vội giấu cái điện thoại ra phía sau lưng, Hoàng Hút gật đầu lại đột nhiên điên cuồng lắc đầu không. Không có khóe miệng Tiếu Tấn nghiêm hơi cong lên khinh bỉ, dễ dàng bắt lấy cổ tay Diệp Mạc. Điện thoại di động trong tay Diệp Mạc lúc này đã hiện ra trước mắt hắn, trên màn hình, danh bạ trò chuyện viết ông ngoại, con mắt hẹp dài thâm thúy của Tiếu Tấn nghiêm hít lại thành một khe thẳng, thanh âm lại càng trở nên lạnh lẽo sao hả? Muốn mật báo a. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của Diệp Trọng Quang tiểu Tuyền a, lúc nãy gọi điện thoại cho ông ngoại có chuyện gì không cháu? Tiếu Tấn nghiêm bỗng buông tay Diệp Mạc ra, Từ bên hông rút ra một khẩu súng chĩa vào đầu Diệp Mạc, trên mặt không hề có cảm xúc, cũng không nói một lời nào. Sức cảm họng súng kim loại từ Huệ Thái Dương mang đến loại cảm giác lạnh lẽo lan truyền khắp toàn thân, Diệp Mạc sợ cái chết, nhất là lúc này cậu đang mang trong mình niềm hy vọng về cuộc sống khi được sống lại lần nữa. Bởi vì không muốn chết, vì thế nên cái chết đáng sợ hơn bất cứ điều gì. "Cháu lo cho thân thể ông ngoại" Thế nên trước khi đi ngủ muốn hỏi thăm ông một chút Diệp Mạc cố gượng nở nụ cười, nhưng thanh âm lại đang run dậy, yên tâm đi tiểu tuyền, thân thể ông ngoại còn khỏe mạnh lắm, chắc mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Giọng nói của Diệp Trọng Quang chẳng ngập bệnh ý khiến Diệp Mạc nghe mà đau lòng, nhưng cậu thực sự không có đủ dũng khí nói cho Diệp Trọng Quang những gì sắp xảy ra với ông, Diệp Mạc biết. Thời khắc nhu nhược này sẽ khiến cậu mai sau sẽ phải hổ thẹn nặng nề, nhưng cậu không thể mạnh mẹ can đảm lên được. Ở trước mặt Tiêu Tấn Nghiêm, cậu tựa như mất đi khung xương nam nhân, chỉ là một khối thịt mềm nhuyễn vô lực. Trên thế gian này, cậu chỉ sợ mỗi một mình Tiêu Tấn Nghiêm ân cần hỏi thăm vài câu đơn giản, sau đó giật mạnh cúp điện thoại. Cảm giác họng súng lục đang chĩa vào huyệt thái dương đang chậm rãi lấy xuống. Nhưng trong lòng có thế nào cũng không thể bình tĩnh được Nếu như tôi không xuất hiện Cậu định nói cái gì với Diệp trọng quang Tiếu tẫn nghiêm dùng đầu khẩu súng nhất cầm Diệp mạc lên Ánh mắt sắc bén Thanh âm lạnh lùng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 1 chương 22 Kỳ hạn hợp đồng còn 13 ngày Tiếu tổng hiểu lầm rồi Tôi thật sự chỉ là muốn hỏi thăm ông ngoại của tôi một chút thôi Cái cổ Diệp Mạc nhức mỏi, cái kiểu ngả ngớn này của Tiếu Tấn Nghiêm hiển nhiên là muốn nhục mà cậu. Tiếu Tấn Nghiêm cười hai tiếng mê hoặc lòng người, chỉ là trong nụ cười lại chứa hàn ý khiến Diệp Mạc phải hoảng hốt cậu là con trai Hà Hải Long. Cậu cho rằng tôi không có bất kỳ đề phòng nào với cậu ư. Diệp Mạc cười khổ trong lòng, cậu trước nay chưa từng nghĩ Tiếu Tấn Nghiêm sẽ tin tưởng cậu. Thôi tốt nhất là hắn cứ một cước đá văng cậu đi còn hơn. Cậu đi còn hơn. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên thả khẩu súng trên tay xuống, lại bắt đầu định thần quan sát Diệp Mạc. Diệp Mạc ngũ quan thanh tú nhưng không phải ẻo là, có ôn nhu thân sĩ nho nhã, hai con một đôi con ngươi trong suốt sâu không thấy đáy tỏa sáng đẹp đẽ lạ thường, giống như một dòng suối trong trẻo mát lạnh thấm vào lòng người, hoàn toàn cách biệt với trốn chở bỗ ồn ào. Tiêu Tấn nghiêm mặt lạnh cảm đưa khẩu súng trở về bên hông, nhìn ánh mắt có chút né tránh của Diệp Mạc. Trong lồng ngực dấy lên lửa giận không tên, có chút buồn bực mở ra hai cái cúc áo trước ngực, tùy tiện ngồi trên giường của Diệp Mặc. Hạ Hải Long chết rồi, nhảy sông tự sát. Thanh âm tiểu Tấn nghiêm mang theo mấy phần mệt thị, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, tựa hồ như rất muốn nhìn thấy bộ dạng đau thương muốn chết của cậu. Công ty của Hạ Hải Long lần thứ 2 bị Tiêu Tấn Nghiêm ép đến đường cùng, mà Diệp Trọng Quang sau khi biết gã đàn ông Hải con gái mình tự tử chết chính là Hạ Hải Long thì lập tức đã phái sát thủ đi ám sát. Hạ Hải Long có muốn chui xuống đất trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng lựa chọn nhảy sông, hai cú cũng không còn. Hạ Hải Long chết như thế là quá đơn giản, dù sao Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã từng nghĩ tới vô số thủ đoạn để đòi mạng gã. Thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của Tiếu Tấn Nghiêm rất cực đoan, nhưng đó lại chính là niềm vui của hắn, bởi vì khiến hắn sống và đi đến được hiện tại, chỉ có lòng hận thù và quyết tâm báo thù, chỉ là sau đó đã có thêm một mục đích, nhưng bây giờ lại, Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên rất muốn giết chết cái người tên Diệp Tuyền trước mặt này, bởi vì cậu ta có thể không chút biến sắc mà lại khiến hắn phải nhớ tới khuôn mặt người kia. Người kia vì đã quá lâu không được nhìn thấy mà nhớ đến phát điên, tức giận cuồng dại hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ. Mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy được trong mắt người này rõ ràng ẩn chứa nỗi kinh hoàng cùng bài xích đối với hắn, thật rất giống ánh nhìn trong mắt người kia. Trong lòng hắn tồn tại hai loại cảm xúc đối nghịch đan xen, tự nhận là ám đấu thương trường, từng bắt thóc vô số người. Nhưng Tiêu Tấn Nghiêm phát hiện ra hắn làm sao cũng không có cách nào nhìn thấu rõ nam nhân trước mắt này. Diệp Mạc chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng không có biểu hiện ra biểu tình đau xót bi thương mà Tiêu Tấn Nghiêm muốn thấy, khẽ cúi đầu yên lặng đứng trước mặt hắn, bởi vì căng thẳng mà hai bàn tay theo thói quen bứt rứt nắm lại với nhau. Đây chính là động tác mà Tiêu Tấn Nghiêm ghét nhất, bởi vì nó giống người kia hệt như đúc. Biết Diệp Mạc bị mất trí nhớ, Đối với Hạ Hải Long và Diệp Trọng Quang tình cảm không sâu, nhưng Tiêu Tấn Nghiêm vẫn rất không thể hiểu được. Hạ Hải Long là cha ruột của Diệp Tuyền, cha con gắn kết như chân với tay, sao tên Diệp Tuyền này lại có thể đối với cái chết của ông ta tỏ ra thờ ơ không chút đau lòng như thế? Tiêu Tấn Nghiêm không biết được ở đáy lòng Diệp Mạc đối với loại gian thương xảo trá lại chẳng quen biết gì như Hạ Hải Long vô cùng căm ghét đến cực điểm. Hơn nữa khi biết Diệp Tuyền ở Hạ gia bị đối đãi bạc bẽo ghẻ lạnh thì Diệp Mặc càng thêm bài xích Hạ hà Hải Long hơn, đối với thảm trạng của công ty gã hiện giờ, cậu chẳng có nửa điểm tội nghiệp, nếu không cậu đã sớm khuyên Diệp Trọng Quang giúp đỡ gã rồi. Diệp Mặc xoa xoa tay để giảm bớt nỗi bất an trong lòng, cậu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, cố gắng trấn tĩnh Tiếu tổng, còn 13 ngày nữa là tới kỳ hạn hợp đồng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 23, không sống đến ngày thứ 2 tôi biết cậu đang cố gắng trấn tĩnh, nói cho thật cho cậu biết, Diệp Trọng Quang không thể qua khỏi đêm nay đâu. Tiểu Tấn nghiêm châm lửa một điếu thuốc, trong mắt ẩn chứa quỷ dị, tựa tiểu phi thiếu, Diệp Mạc cả kinh, không ngờ tới đêm nay Tiểu Tấn Nghiêm đã chuẩn bị ra tay. Càng đáng sợ hơn chính là Tiếu Tấn Nghiêm lại tự động nói chuyện này với cậu, vậy phải chăng có nghĩa là cậu sẽ không có hy vọng gì đi thông báo với Diệp Trọng Quang? Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Diệp Mạc, Tiếu Tấn Nghiêm thỏa mãn phun ra vòng tròn khói trong miệng, chậm rãi nói khi Diệp Trọng Quang chết rồi, cậu chỉ cần giả vờ bi thương ở lễ tang của ông ta, khóc than lên vài tiếng, tùm vui này xem như hoàn toàn kết thúc. "Tiểu tổng, xin ngài" Cầu xin ngài hãy tha cho ông ngoại của tôi đi." Diệp Mạc nắm chặt lấy tay Tiếu Tấn Nghiêm, khắp khuôn mặt tràn đầy khẩn cầu, mặc dù biết có thể bị Tiếu Tấn Nghiêm làm cho tan xương nát thịt, Diệp Mạc cũng không muốn mai sau bản thân cậu phải ôm bất kỳ hối hận nào trong lòng. Cậu quen biết Diệp Trọng Quang quen biết nhau được bao lâu mà đã sinh ra cái gọi là tình thân rồi. Tiểu Tấn Nghiêm khinh bỉ nhếch lên khóe miệng, âm thanh lộ ra trầm lạnh xem thường lẽ nào là đang sợ nếu không có Diệp Trọng Quang thì cậu sẽ mất đi cuộc sống vinh hoa phú quý. Diệp Mạc biết, ở trong lòng Tiểu Tấn Nghiêm trước giờ vẫn luôn như vậy, không có cái gọi là tình cảm, chỉ có nghi kỵ và sự lạnh lùng nhẫn tâm để nhận thức cái thế giới này, cướp đoạt vốn là bản tính của hắn. Vì để đạt được thứ hắn muốn mà đã có quá nhiều những thương nhân không chỉ riêng gì Diệp Trọng Quang bị hắn dẫm lên ở dưới bàn chân, Tiêu Tấn Nghiêm xưa nay không tin vào cái gọi là báo ứng, chỉ cần hắn muốn là liền có thể thỏa thích độc hại bất kỳ người nào. Vẻ mặt Diệp Mạc đột nhiên trầm lặng yên tĩnh lại khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm rất không thoải mái. Bóp tắt điếu thuốc trong tay mới hút vài hơi, mặt Tiêu Tấn Nghiêm không hề có cảm xúc đối với Diệp Mạc lên tiếng nói lại đây. Diệp Mạc đột nhiên có loại dự cảm xấu, cố nén hoảng sợ trong lòng mà cung kính nhỏ giọng lễ phép nói Tiếu Tổng, trên hợp đồng đã viết, ngài không thể. Cậu thật sự sẽ không tự coi bản thân là loại mặt hàng hiếm có gì đấy chứ? Tiếu Tẩn Nghiêm ngắt lời Diệp Mạc, thanh âm đột nhiên biến âm lãnh lên lại đây. Diệp Mạc hoảng sợ bất an đi tới trước mặt Tiếu Tẩn Nghiêm, đột nhiên bị đại lực ở cánh tay Tiếu Tẩn Nghiêm kéo vào trong lòng ngực. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào, thân thể Diệp Mạc lão đảo bất ổn, theo quán tính nắm lấy hai vai Tiếu Tấn Nghiêm. "Hạ Hải Long đã bức tử cha mẹ tôi, cậu nói xem, món nợ này ông ta phải làm thế nào mới coi như trả hết nợ?" Tiếu Tấn Nghiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc, lộ ra nụ cười dị thường khủng bố, nhưng như vậy lại xuất hiện một luồng tê dại. Loại cảm giác ôm người này vào trong ngực giống như đang chìm trong ma lực của một loại ma túy nào đó thấm vào tâm can, khiến Tiêu Tấn Nghiêm bất tri bất giác siết chặt tay. Diệp Mạc chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, thân thể cứng ngắc căng ra không dám động đậy một chút nhưng là hạ, cha của tôi, ông ấy đã chết rồi, tiểu tổng ngài cũng nên buông thả cửu hận xuống. Tiêu Tấn Nghiêm ngây người, Cối thân thể trong lòng mềm mại cùng nhiệt độ quen thuộc khiến hắn khó có thể tự tin tưởng vào bản thân mình được nữa. Nhiều ngày như vậy hao tổn tâm cơ để phá đổ diệp trọng quang, chính là vì muốn dùng sự bận rộn để phân tách ra nội tơ vương thấm sâu vào tim cứ gai rẳng trong trí óc kia, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với nam nhân này, nỗi đau đớn trong lòng vì bị người con trai kia phản bội lại dấy lên tùy ý lan tràn ra mà để giảm bớt nỗi đau đớn đó cũng chỉ còn cách lẻn về là đến căn phòng đã từng giam cầm cậu ta, ôm lấy gối chăn cậu ta từng dùng qua mà hít hà giống hệt như một tên ăn mày mà tìm kiếm đòi hỏi từng chút hơi thở cậu ta lưu lại. Tiêu Tấn nghiem hận, mối hận này cũng theo tình yêu mãnh liệt này mầm tóc trường, hắn đã vô số lần tự nói với chính mình, nhất định phải tìm cậu ta cho bằng được, phải để cho cậu ta biết dám rời bỏ hắn mà đi là hành vi ngu xuẩn đến mức nào phải để cho cậu ta đau đến không muốn sống, để cậu ta sống không bằng chết, dùng loại thủ đoạn kiên độc nhất, tàn nhẫn nhất để giữ cậu ta ở bên cạnh hắn. Có lẽ chỉ có nghĩ như thế, Tiêu Tấn Nghiêm mới cảm thấy Diệp Mạc kia vẫn còn sống, vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó mà hắn chưa tìm thấy được đang chờ hắn phát hiện ra. Tiêu Tấn Nghiêm cuối cùng cũng thả Diệp Mạc ra, thế nhưng hắn tịch thu điện thoại di động của cậu, đem cậu giam cầm lại trong phòng trước khi Diệp Trọng Quang vừa chết, hắn sẽ thâu tóm toàn bộ tất cả những gì cậu có được, đối với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói, nam nhân này đã không còn tác dụng gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 24, Diệp Trọng Quang chết rồi, Diệp Mạc biết mình không thể cứu nổi Diệp Trọng Quang nữa rồi, điện thoại di động bị lấy mất, mà chính bản thân cậu lại bị Tiêu Tấn Nghiêm giam lỏng ở bên trong căn biệt thự này. Bất kể là đi đến nơi nào trong biệt thự, đều sẽ có người do Tiểu Tấn nghiêm sắp xếp đang âm thầm giám sát nhất cử nhất động của cậu. Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không yên tĩnh, Diệp Mạc nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cậu vốn dĩ không muốn tham gia vào bên trong vòng xoáy âm mưu tranh đấu của những thương nhân kia. Cái chết của Hạ Hải Long cha ruột Diệp Tuyền và cả Diệp Trọng Quang sắp phải đối mặt với nguy hiểm. Những điều này kỳ thực đối với Diệp Mạc mà nói vốn là không quá quan trọng, thế nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy rất khó chịu, ở trên thế giới này, dường như người nào có quan hệ liên quan tới cậu đều không có kết cục gì tốt đẹp. Tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Tiêu Tấn Nghiêm hủy diệt. Nếu như Diệp Tuyền không có thân thế phức tạp như vậy, Diệp Trọng Quang cũng sẽ không bị chính cậu làm hại đúng không? Vào lúc nửa đêm, Diệp Mạc nghe ở lầu dưới có tiếng uyên náo, sau đó cậu đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện ra Tiểu Tấn Nghiêm đang đứng ở trước cửa, dùng loại ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn kỹ cậu, khóe miệng tùy theo quỷ dị nhếch lên, Diệp Trọng Quang chết rồi, nhồi máu cơ tim. Diệp Mạc rũ hai hàng mi xuống, "Con ngươi mờ mịt, nhồi máu cơ tim sao?" Tiểu Tấn Nghiêm thật thông minh.